Anh Hùng truyện xin chào các bạn. Anh Hùng truyện xin gửi đến các bạn phần 7 cuốn sách Nưu lược Đảng Tiểu Bình. Trong mười mấy năm nay, Tổng thiết kế xưa đã khéo léo thiết kế ra nhiều tác phẩm hấp dẫn. Trong đó tác phẩm hùng vĩ nhất là mục tiêu chiến lược đi làm ba bước. Từ ngày nắm chính quyền đến nay, ông Đảng không tiếp nhận một danh hiệu nào kiểu như người cầm cờ, người cầm lái thống xoái, người thầy, mà chỉ giữ một tên gọi có tính kỹ thuật là Tổng thiết kế sư Nếu nói rằng việc xây dựng hiện đại hóa của Trung Quốc là một công trình về hệ thống xã hội phức tạp cần có một người bố cục tổng thể về chiến lược thì tác dụng của ông Đặng đúng là tương đương với vị tổng thiết kế xưa đó. Trong mười mấy năm nay tổng thiết kế xưa đã khéo léo thiết kế ra nhiều tác phẩm hấp dẫn. Trong đó tác phẩm hùng vĩ nhất là mục tiêu chiến lược. Đi làm ba bước, bước thứ nhất những năm 80 sẽ tăng gấp đôi tổng sản lượng sản phẩm quốc dân bình quân đầu người đạt tới 500 đô la. Bước thứ hai, đến cuối thế kỷ lại tăng gấp đôi tổng sản lượng sản phẩm quốc dân bình quân đạt 1.000 đô la. Bước thứ ba, đến giữa thế kỷ sau, lại tăng gấp 4 lần, đạt tới 4.000 đô la. Bà bước cần tới 70 năm, tính từ cơ số ban đầu tăng lên 16 lần, sản phẩm bình quân tăng 16 lần, 16 lần là một con số kinh người. Bấy nhiêu đô la có nghĩa thế nào? đặng diễn đạt hàm nghĩa của những con số bằng hình thức mà những người dân bình thường thích nghe. Bước thứ nhất giải quyết vấn đề ăn no mặc ấm. Bước thứ hai là xã hội ở mức trung lưu có mức sống thoải mái. Bước thứ ba đạt tới trình độ nước phát triển trung bình có một vai trò nhất định trên thế giới. Thiết kế tổng thể về chiến lược có tầm quan trọng lớn lao đối với việc tiếp cận giá trị của hệ thống lớn phức tạp. Nhiều thiết kế khác của ông đều lấy tổng thiết kế này làm căn cứ. Thí dụ như Hương Cảng trở về với Trung Quốc trong 50 năm không thay đổi. Chống tự do hóa tư sản ít nhất phải tiến hành 50 năm, đường lối cơ bản 100 năm không thay đổi, giáo dục phải hướng về ba mặt. Tức hướng về hiện đại hóa, hướng ra thế giới, hướng về tương lai, khoa học kỹ thuật là sức sản xuất thứ nhất, vân vân Thiết kế của đảng lấy, giá trị sản lượng quốc dân tính theo đồng đô la làm chỉ tiêu. Do đó bức vẽ được đưa ra khác với trước nhiều. Chiến lược phát triển trước kia dùng, giá trị tổng sản lượng công nông nghiệp. Đơn thuần nhấn mạnh sản lượng của sản phẩm chủ yếu và thứ tự của nó trên thế giới. Coi thường hai tham số quan trọng là hiệu quả kinh tế và mức sống nhân dân, có lúc giá trị sản lượng tăng lên nhưng không tiến được bao nhiêu về hiện đại hóa, có lúc còn không phát triển theo hướng hiện đại hóa. Tổng giá trị sản lượng tính theo đầu người, phản ánh toàn diện tổng thể đời sống nhân dân bao gồm phúc lợi vật chất và phúc lợi phi vật chất như giáo dục văn hóa tinh thần và sử dụng thời gian nhàn rỗi. Quan trọng hơn là phương pháp này đã liên hệ chặt chẽ giá trị sản lượng bình quân đầu người và hệ số tăng trưởng cao với sự cải biến kết cấu kinh tế. đặng dùng tổng giá trị sản lượng bình quân đầu người làm thước đo đánh giá trình độ phát triển hiện đại hóa của Trung Quốc. Coi như đã coi hiệu quả kinh tế và mức sống của nhân dân chiếm địa vị chiến lược. Trung Quốc đáng tự hào vì có sản phẩm phong phú nhưng vì nhân khẩu đông nên trữ lượng tài nguyên bình quân đầu người kém xa các nước phát triển. Do đó biện pháp không tính đến lượng tiêu hao đơn thuần đưa vào sản xuất dù sao cũng không theo kịp các nước phát triển Chỉ có việc nâng cao hiệu quả kinh tế trên cơ sở tiến bộ khoa học kỹ thuật và cải cách cơ cấu mới mong đưa thực lực kinh tế của Trung Quốc vào hàng ngũ các nước tiên tiến trên thế giới Ông đặc biệt chú trọng nhân tố hiệu quả kinh tế có thể coi là đã tìm thấy phương pháp duy nhất để hiện đại hóa Trung Quốc Định ra nhân tố mức sống nhân dân, phản ánh mục tiêu cuối cùng của ông Đặng là phú quốc lợi dân trong đồ án hiện đại hóa của mình, để có thể động viên tới hạn độ lớn nhất tính tích cực và tính sáng tạo của nhân dân. Nhấn mạnh bình quân đầu người là đã suy nghĩ đầy đủ về đặc điểm đông dân của Trung Quốc còn tính toán theo đồng đô la để càng thiện cho việc so sánh trên quốc tế. Chiến lược phát triển được thiết kế như thế, lấy việc hiện đại hóa trên thế giới làm hệ tham chiếu, khiến cho Trung Quốc tự định vị được rõ ràng và mục tiêu phấn đấu rõ ràng, đó đúng là một tác phẩm thượng thẳng. Dự thảo chiến lược hiện đại hóa trong 70 năm, so sánh với khẩu hiệu hùng tâm tráng trí, vượt anh kịp Mỹ trong 15 năm, đề ra vào thập kỷ 50, không biết là bảo thủ hơn bao nhiêu lần. So với mục tiêu hùng vĩ của thập kỷ 60 là hoàn thành hiện đại hóa trong thế kỷ này thì thời gian biểu của đảng vừa đúng chậm một nửa thế kỷ. Trong quá trình thiết kế, đảng đã sửa tiếp cận trình độ các nước phát triển thành, đạt mức các nước phát triển trung bình, dự tính từ 30 đến 50 năm thành 50 năm. giọng điệu thấp đó của đảng là rút từ bài học kinh tế hiện đại hóa của Trung Quốc tính toán đầy đủ đến tình hình thực tế Trung Quốc. Trung Quốc lạc hậu về khoa học kỹ thuật có nhiều khó khăn, đặc biệt là nhân khẩu quá đông, hiện tại đã là 1.050 triệu. Rất khó tăng thu nhập, rất khó thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu trong một thời gian ngắn, tất cả phải xuất phát từ thực tế, không nên đặt mục tiêu không phù hợp thực tế, cũng không nên đỉnh trong một thời gian quá ngắn. Đặng có nguyên tắc làm quy hoạch với kế hoạch dài hạn 70 năm cần có khoảng cơ động. Với kế hoạch ngắn hạn và trung hạn 10 năm, 20 năm có thể tích cực hơn, nhưng cũng cần có khoảng cơ động. Giữ khoảng cơ động là để giữ ổn định vững chắc là một trận pháp giữ chắc đánh chắc Thiết kế của đảng vốn dự định đi làm hai bước lấy năm 2000 làm điểm khởi đầu 20 năm trước để đặt cơ sở cho nửa thế kỷ sau Để cho bước thứ nhất được chặt chẽ, gấp rút chắc chắn Đảng chia bước thứ nhất ban đầu thành hai bước nhỏ để không thể chần trừ ngày mai rồi lại ngày mai Bước thứ nhất giải quyết vấn đề cơm no áo ấm câu nói đó nghe ra như bôi nhỏ chủ nghĩa xã hội Đã xây dựng chủ nghĩa xã hội 80 năm mà đến vấn đề cơm no áo ấm cũng chưa giải quyết xong. Nhưng đẳng dám nhìn thẳng vào sự thật thừa nhận lạc hậu vì chỉ có như vậy mới có cảm giác cần gấp rút. Giải quyết vấn đề cơm no áo ấm phải mất thời gian 10 năm. 10 năm này là để đặt cơ sở cho 10 năm sau, trước hết phải no bụng đã rồi mới mong phát triển được. Mục tiêu 10 năm sau là sống đời sống no đủ và có chút dư thừa. Hai bước đầu đó đều chỉ để giải quyết nghèo nàn tiến tới giàu có. Còn cần trên cơ sở đó, phấn đấu thêm 50 năm nữa để đạt tới trình độ của nước phát triển trung bình. Biển cảnh của ba bước đó thật xa vời và gian khổ, nhưng Đảng đã xác định mục tiêu gắn nó với cuộc sống no ấm, thoải mái. Nhân dân đã nghe chán khẩu hiệu giải phóng toàn nhân loại, nay nghe thấy chuyện no ấm, thoải mái, thì không thể không cảm thấy gần gũi, hấp dẫn. Đến nửa thế kỷ sau, nếu Trung Quốc đạt tới trình độ của một nước phát triển trung bình như lời ông Đặng nói, thì sẽ có nghĩa thế nào? Ông Đặng đưa ra hai cách tính toán. Một là, sản lượng bình quân đầu người là 4.000 đô la con số này đối với các nước phát triển thì chưa đáng kể gì. Nhưng Trung Quốc thực hiện chế độ phân phối xã hội chủ nghĩa, số 4.000 đô la bình quân đầu người sẽ khiến cuộc sống của mỗi người khá hơn ở các nước tư bản nhiều. Hai là Trung Quốc đông dân, lúc đó có thể có tới 1,5 tỷ người. Bình quân 4.000 đô la, tổng số sẽ là 6.000 tỷ đô la chiếm hàng đầu thế giới. Bất kỳ là về bình quân đầu người hay về sức mạnh tổng hợp của quốc gia, đạt tới trình độ phát triển trung bình, dù còn kém các nước phát triển, nhưng công cuộc hiện đại hóa mang màu sắc Trung Quốc vẫn là hợp cách. Đi tới bước đó phải mất 70 năm, nếu tính từ khi Đảng Cộng sản cầm quyền, vừa chẵn 100 năm, nếu tính từ khi bắt đầu thời cận đại của Trung Quốc thì là 200 năm. Đảng quyết tâm biến mộng tưởng phục hưng Trung Quốc từ 200 năm nay thành hiện thực ý nghĩa của nó khẳng định không thua kém việc lật đổ ba trái núi lớn chỉ đế quốc phong kiến và tư bản quan lưu ba đối tượng của giai đoạn cách mạng dân chủ Trung Quốc. Công việc này phải cố bám chắc không buông không được để lỡ một ngày nào. Bốn hiện đại hóa, xây dựng kinh tế, sức sản xuất ba cái đó thường được ông Đảng nhấn mạnh như một. Những từ mà ông Đảng dùng để nhấn mạnh thường là trung tâm, hạt nhân, trọng điểm, đại cục tổng nhiệm vụ, nhiệm vụ chủ yếu, mâu thuẫn chủ yếu, khâu căn bản, vân vân. Còn đối với nhiệm vụ trung tâm như thế nào thì những từ mà Đảng dùng càng phong phú. Coi xây dựng hiện đại hóa, nỗ lực phát triển sức sản xuất xã hội là nhiệm vụ trung tâm nổi bật tất cả. Đường lối chính trị trong giai đoạn hiện nay của Đảng ta, nói khái quát là một lòng một giả làm bốn hiện đại hóa. Việc đó không lúc nào được làm nhễu cần phải kiên định một lòng một dạ làm cho được. Việc đó nhất định phải bám chắc không buông, không được để lỡ một ngày nào. Trước sau phải bám chắc khâu này không buông, bám chắc không buông, cần ngoan cường, không được dao động. Bám chắc lời đó phản ánh đúng nhất tính cách của ông Đặng đã nhìn rõ rồi thì bám chắc không buông. Tại sao không nói, nắm chắc mà lại nói, bám chắc. Có người cha từ điển phát hiện thấy, nắm chắc chỉ có nghĩa là cầm chắc còn, bám chắc thì ngoài ý nghĩa cầm chắc còn có ý nghĩa sâu hơn, là mặc cho người khác phản đối, vẫn cứ níu lấy, giữ chặt lấy, không buông. Xây dựng hiện đại hóa, phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống giàu có, vốn là điều ai cũng muốn, là điều mọi người trên thế giới đều tự giác theo đuổi. Trung Quốc phải mang hết sức ra bám chắc nếu không việc đó sẽ tuột mất Điều mang màu sắc Trung Quốc đó khiến cho vận mạng nửa cuộc đời sau của ông đặng liên hệ chặt chẽ với chữ bám. Đầu thập kỷ 60 ông đề xuất lý luận con mèo nổi tiếng nhấn mạnh quan hệ sản xuất nào có lợi nhất cho việc phát triển sức sản xuất thì nên áp dụng quan hệ sản xuất đó. Đó có thể là sự đề sướng đầu tiên về lý luận sức sản xuất là trung tâm, hoàn toàn đối lập với thuyết đấu tranh giai cấp là chủ yếu của Mao Trạch Đông. Mao Trạch Đông không thể chấp nhận quan điểm đó nên đã phát động cách mạng văn hóa, đánh đổ Lưu Đặng. Lưu Đặng có tội gì? Tội cổ vũ cho thuyết duy sức sản xuất. Đặng không tiếp thua bài học phạm sai lầm. Sau khi suy xét 3 năm ở chuồng bò Giang Tây, được phục chức trong cách mạng văn hóa, liền lớn tiếng kêu gọi. Toàn đảng cần nắm chắc đại cục đầy kinh tế quốc dân lên. Đặng hiểu rất rõ điều chủ yếu trong ý Mao rất khác với ông. Nhưng tầm vóc của ông quá nhỏ, không níu được người khổng lồ Mao Trạch Đông, chỉ có thể đánh cháo, đề ra ba chỉ thị đều là chủ yếu, lặng lẽ đưa kinh tế quốc dân lên vị trí chủ yếu. Nhưng cuối cùng vẫn bị Mao Trạch Đông phá thiên cơ. Sao lại ba chỉ thị là chủ yếu? Đấu tranh giai cấp là chủ yếu, còn lại đều là thư yếu. Mao phê phán đặng con người này xưa nay không đề xuất đấu tranh giai cấp. Do đó đặng trở thành kẻ đi theo con đường tư bản đến chết không chịu hối cài. Đảng hai lần bị đánh đổ đều do vấn đề bám chắc trung tâm là phát triển kinh tế. Được khôi phục lần thứ ba ông lại càng ngoan cố. Khi vừa đấu tranh thắng lợi với phái phàm là, đảng đã vội vã tuyên bố. Phải di truyền trọng điểm công tác của đảng sang xây dựng hiện đại hóa. Đảng Cộng sản Trung Quốc cầm quyền hơn 30 năm, chưa bao giờ di truyền trọng tâm công tác sang xây dựng kinh tế. Vì vậy bỏ lỡ mất rất nhiều cơ hội, lỡ mất rất nhiều thời gian. Đảng vì vậy rất đau lòng. Bây giờ phải quyết tâm thủy chung như nhất quán triệt thực hiện công việc này, mọi điều phải xoay quanh việc này, không được để có bất cứ sự nhiễu loạn nào. Đầu thập kỷ 80, Đảng tuyên bố cần làm tốt 3 việc lớn, trong đó, hạt nhân là xây dựng hiện đại hóa. Bởi vì đó là điều kiện chủ yếu nhất để chúng ta giải quyết vấn đề quốc tế vấn đề trong nước. Trong công việc quốc tế chống chủ nghĩa bá quyền, Đài Loan trở về với Trung Quốc thực hiện thống nhất tổ quốc. Hai việc đó đều được quyết định bởi thành tựu xây dựng kinh tế của Trung Quốc. Kinh tế không lên được chế độ xã hội chủ nghĩa sẽ không có cách nào củng cố an toàn của đất nước sẽ không được bảo đảm. Cho nên, ngay từ năm đầu của thập kỷ 80, phải không được bỏ lỡ ngày nào chuyên tâm, tập trung tinh thần xây dựng bốn hiện đại hóa quyết không cho phép phân tán tinh lực. Chuyên tâm, không để lỡ một ngày nào, không để cái gì gây nhiễu loạn cũng có một ngoại lệ là xảy ra chiến tranh ở quy mô toàn thế giới. Điều đó thì đặng không níu giữ được. Cho nên phải tính toán thế này, đánh trận xong lại xây dựng. Nhưng đảng rất hy vọng không vì chiến tranh mà để gián đoạn việc xây dựng bỏ lỡ quá nhiều thời gian. Điều này thúc đẩy ông đặt điểm cơ bản trong chính sách đối ngoại vào việc tranh thủ hoàn cảnh quốc tế thuận lợi để xây dựng hòa bình. Toàn tâm toàn ý xây dựng kinh tế thì xây dựng quốc phòng thế nào? Đây là một trong bốn điểm xây dựng hiện đại hóa, đảng không hề coi nhẹ, nhưng ông cho rằng xây dựng quốc phòng cũng phải lấy kinh tế làm cơ sở. Ông khuyên quân đội cần nhẫn nải trong mấy năm, gắng sức đưa kinh tế lên. Trước hết đưa kinh tế lên thì mọi việc sẽ dễ giải quyết. Kinh tế là đại cục mọi cái đều phải phục tùng đại cục đó. Trung tâm, đại cục nếu không bám thì không giữ được điều đó chứng tỏ rằng có rất nhiều trở lực và nhiễu loạn phá hoại công việc đó. Những sự nhiễu loạn mà đặng gặp phải là từ hai phía tả và hữu. Cái hữu mà đặng gặp phải không giống với thời mau. Không phải là phục hồi chủ nghĩa tư bản trong lĩnh vực kinh tế, mà là gây rối về chính trị, là tự do hóa tư sản. Thái độ của đảng đối với phong trào học sinh sinh viên năm 1986 là gạt bỏ nhiễu loạn, tiếp tục tiến lên. Với cuộc động loạn năm 1989, đảng tuyên bố rõ ràng Trung Quốc không cho phép làm loạn. Lý do không cho phép làm loạn là, một khi rối loạn thì mục tiêu bốn hiện đại sẽ bị tiêu tan. Để tránh hậu quả, đảng thà chịu nguy hiểm mất danh dự trên quốc tế quả đoán cho dẹp cuộc làm loạn đó. Sau khi dẹp loạn, đảng an ủi các chiến sĩ giải phóng quân đã hoàn thành nhiệm vụ và đề xuất một loạt vấn đề. Chiến lược phát triển đi làm ba bước của chúng ta có đúng đắn không? Một trung tâm, hai điểm cơ bản có đúng không? Cải cách và mở cửa có cần giữ vững không? Ông sợ lần động loạn này làm cho đường lối, phương châm chính sách do ông định ra bị giao động, khiến điều mà ông cố giữ trong 10 năm bị tuột khỏi tay. Đúng là suýt nữa thì tuột mắt. Những người không hứng thú với cải cách mở cửa, vừa nghe thấy phải chống tự do hóa chống diễn biến hòa bình, liền lập tức hoạt động. Họ cảm thấy nên trở về với những năm lấy đấu tranh giai cấp làm chủ yếu tuyên bố là cải cách mở cửa sẽ để chủ nghĩa tư bản tràn vào căn nguyên chủ yếu của diễn biến hòa bình là ở trong lĩnh vực kinh tế. Những câu chữ như đấu tranh giai cấp trong lĩnh vực hình thái ý thức đấu tranh giai cấp trong nội bộ nhân dân của thời cách mạng văn hóa lại xuất hiện. Vấn đề tính chất xã hội chủ nghĩa hay tính chất tư bản chủ nghĩa lại được lặp đi lặp lại. Hiện nay, đã qua thập kỷ 80 và bước sang thập kỷ 90 được 2 năm rồi. Trong giờ phút then chốt này, ông Đặng lại đứng trên con tàu lớn trước tảng đá ngầm lớn tiếng tuyên bố. Đường lối cơ bản phải giữ vững trong 100 năm, không được dao động. Ai muốn thay đổi, người đó sẽ bị đánh đổ. Lòng dũng cảm đối với cái cách mở cửa cần được tăng cường, bước đi của phát triển kinh tế cần nhanh thêm một chút. Không tranh luận, tranh luận sẽ bỏ lỡ thời gian. Phát triển là lý lẽ vững chắc, nắm chắc thời cơ, phát triển lên, then chốt là phát triển kinh tế. Có thực hiện được bốn hiện đại hóa hay không là vấn đề quyết định số mệnh của nhà nước ta, của dân tộc ta? Vận mạng của một tỷ dân Trung Quốc đòi hỏi ông Đặng nắm chặt tay lái của con tàu Trung Quốc hễ có sự nhiễu loạn ông lập tức đứng ra dẹp ngay, trình tàu đi đúng hướng. Mấy câu thơ nổi tiếng của trịnh Bản kiều hầu như viết riêng dành cho đẳng. Bám chắc chiến trường chẳng chịu buông. Lập trường vững chắc thựa kim cương. Môn ngàn xô đập không sờn trí. Chẳng quản đông tây trận gió cuồng. Một trung tâm, hai điểm cơ bản. Một trung tâm là lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm. Hai cơ bản, một là giữ vững cải cách mở cửa, hai là giữ vững bốn nguyên tắc cơ bản. Đảng cầm lái con tàu hơn 10 năm, đề xuất rất nhiều chính sách hưng băng chỉ quốc bí quyết cơ bản đều nằm trong một trung tâm, hai điểm cơ bản. Tại hội nghị toàn thể trung ương lần thứ ba khóa 11, Đảng thực hiện việc đại di chuyển trung tâm chiến lược và định ra tổng phương châm cải cách mở cửa. Hai điều đó đã dẫn con tàu Trung Quốc đi vào lĩnh vực mới. Nhưng Đảng cảm thấy hình như còn thiếu một cái gì đó. Chỉ dựa vào cái cách mở cửa, không có sự hạn chế nào thì có nguy cơ lật thuyền. Vì vậy, trong hội nghị công tác lý luận tiếp ngay sau đó, đảng kịp thời đề ra cần nắm vững bốn nguyên tắc cơ bản. Đầu thập kỷ 80, đảng liên tục ba lần nói tới thực hiện bốn hiện đại phải giữ vững bốn điều bảo đảm. Một là cải cách thể chế. Hai là xây dựng nền văn minh tinh thần xã hội chủ nghĩa. Ba là tiến công các hoạt động phạm pháp. Bốn là chỉnh đốn tổ chức và tác phong của đảng. Bốn điều bảo đảm đó quy nạp lại là hai điểm cơ bản, một là cải cách mở cửa. Hai, bao gồm bốn điểm một, hai, ba, bốn như trên. Đặng nói, bốn việc đó cần làm trong suốt quá trình hiện đại hóa. Về sau, trong khi bám chắc khâu trung tâm là xây dựng kinh tế, lúc thì đặng nhấn mạnh bốn nguyên tắc cơ bản, lúc thì nhấn mạnh cải cách mở cửa, và nhiều hơn là nhấn mạnh cả hai, dần dần thành nếp. Đến 1987... Cách suy nghĩ trên cổ đảng được đại hội lần thứ 13 tiếp nhận xác nhận là đường lối cơ bản trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội đều đặt rõ ràng thành một trung tâm, hai điểm cơ bản. Sự khác nhau giữa Mao và đảng chỉ ở chỗ trung tâm, không giống nhau. Khuôn mẫu chính trị của Mao là do, hai quan hệ tạo thành, như cách mạng và sản xuất chính trị và kinh tế. Hai điểm lần lượt là sức sản xuất và quan hệ sản xuất hai lĩnh vực của thượng tầng kiến trúc. Đảng phân hai điểm của Mao thành ba điểm. Một trung tâm cộng với hai điểm cơ bản. Một trung tâm là sức sản xuất tức lĩnh vực kinh tế theo nghĩa hẹp, hai điểm cơ bản đồng thời thuộc quan hệ sản xuất và thượng tầng kiến trúc tức lĩnh vực chính trị theo nghĩa rộng. Mao và Đảng đều sở trường về, một chia làm hai, nhưng một đằng là, một chia làm hai, không có trung tâm. Mao đặt trọng tâm vào một trong hai điểm, một đằng là, một chia làm hai, có trung tâm. Một chia làm hai của Mao là giữa chính trị và kinh tế, một chia làm hai của Đảng là trong bản thân chính trị. Kinh tế với tính cách là trung tâm hoặc trọng điểm thì ở một tầng cao hơn. Như vậy, không những trung tâm của Mao bị đảo ngược mà, một chia làm hai của Mao trong tay đẳng cũng phát sinh sự chuyển hóa công năng, biến thành thủ đoạn sách lược phục vụ cho trung tâm chiến lược nên càng có tính sách lược. Mao không tách rời vấn đề chiến lược với sách lược mục đích và thủ đoạn thường lẫn lộn nhau không rõ ràng. Ông coi chính trị là sản phẩm bao gồm yêu cầu kinh tế phục vụ cho chính trị, cách làm nổi bật chính trị đó thế tất làm yếu địa vị của kinh tế. Kết quả không phải là chính trị và kinh tế đều được mùa mà là đều bị thiệt. Đảng phân biệt rõ ràng chiến lược và sách lược mục đích và thủ đoạn phát triển kinh tế là mục đích. Hai điểm cơ bản là cải cách mở cửa và bốn kiên trì trên mặt chính trị đều để phục vụ cho kinh tế. Như vậy, không những bảo đảm cho địa vị chiến lược của một trung tâm không bị dao động mà hai điểm cơ bản về mặt chính trị cũng có tính linh hoạt. Lưỡng điểm luận tức một chia làm hai có trung tâm thực tế là tam điểm luận tam điểm luận hơn lưỡng điểm luận ở chỗ nó có tính ổn định hơn. Mao Trạch Đông vẫn muốn thống nhất chính trị với kinh tế nhưng lại thiếu một yếu tố thứ ba để làm căn cứ thống nhất hai cái đó. Ông cố gắng thống nhất hai cái đó nhưng đều dẫn tới lúc tả lúc hữu, dao động qua lại. Thí dụ ông vừa muốn tập trung thống nhất lại vừa muốn sinh động hoạt bát. Để đạt tới sinh động hoạt bát phải phát huy tính tích cực của các bộ phận. Năm 1957, ông dùng phương châm cởi mở, kết quả là xuất hiện rất nhiều đầu châu mặt ngựa, ông lại vội đóng lại, đóng đến mức không ai dám nói nữa. Đóng hay mở là phương pháp trị nước, nhưng cái gì cần đóng, cái gì cần mở, đóng và mở đến trình độ nào là thích hợp, Mao không có một căn cứ nhất quán, chỉ làm việc theo cảm giác chủ quan. Đặc điểm lớn nhất của sự vận hành chính trị của Trung Quốc thời Mao Trạch Đông là dao động qua lại giữa hai chính sách cực đoan, lúc tả lúc hữu lúc lên lúc xuống, luôn luôn vấp pháp. Nguyên nhân căn bản là giữa sự truyền động của hai cực thiếu một nhân tố trung tâm để điều tiết. Đặng vì có một trung tâm nên giữ được một sức căng cần thiết giữa hai điểm cơ bản. Trung tâm là phát triển sức sản xuất vì nó quan hệ sản xuất và thượng tầng kiến trúc có lúc bị tổn hại có lúc được lợi đều lấy yêu cầu khách quan là phát triển sức sản xuất làm chuẩn bốn kiên trì tức kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa, kiên trì chuyên chính dân chủ nhân dân, kiên trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, kiên trì chủ nghĩa Mark Lenin và tư thưởng Mao Trạch Đông, và cải cách mở cửa. Hai điểm cơ bản đó không phân biệt nặng nhẹ chủ thứ, nhưng có thể căn cứ nhu cầu phát triển kinh tế mà đặc biệt nhấn mạnh một điểm nào đó. Rốt cục là hai điểm đều ngang nhau hay nặng về điểm nào, hoặc nặng đến mức độ nào, đều được quyết định bởi nhu cầu của một trung tâm. Quá tả quá hiểu đương nhiên là khó tránh, nhưng do có một trung tâm giữ tác dụng điều tiết tả cũng không thể quá tả, hiểu cũng không thể quá hiểu. Như vậy, hai điểm cơ bản, giống như hai cánh của một bộ máy giữ tác dụng thăng bằng cho thân máy ở vị trí trung tâm. Hai cánh giữ thăng bằng cho thân máy, thân máy lại giữ thăng bằng cho hai cánh, khiến cho hai cánh xòe cục thoải mái nhưng không bị miên lệch. Phương pháp mà ông Đặng mong muốn là từ tổng thể giữ cho xã hội ổn định, tiếp tục phát triển. Lúc đầu cái cách mở cửa, hiện tượng trao đảo tà hữu có lúc phát sinh, nhưng theo quá trình làm rõ, một trung tâm hai điểm cơ bản độ trao đảo ngày càng nhỏ. Có thể dự đoán từ nay vẫn khó tránh khỏi rung động, nhưng chỉ cần một trung tâm không thay đổi thì tuyệt đối không thể xuất hiện hiện tượng trồi sụp lớn. Hai điểm cơ bản trong khi chịu sự điều tiết của một trung tâm tự thân cũng điều tiết lẫn nhau. Đảng từ đó đề ra một loạt lưỡng điểm luận như kiên trì và phát triển tư tưởng Mao Trạch Đông, kiên trì sự lãnh đạo của Đảng, ủng hộ và cải cách chế độ xã hội chủ nghĩa, vân vân. Chuyên chính dân chủ nhân dân bản thân cũng có sức căng giữa dân chủ và chuyên chính. Trong thực hiện cũng có một loạt chính sách nắm cá hai tay. Bạn đang theo dõi tại anh hùng truyện. Không cải cách thì không có đường ra, không cải cách thì chỉ có đường chết. Trong văn hóa chính trị Trung Quốc cổ đại đã có một lý luận cải cách cùng tác biến, biến tác thông, thông tác cửu. Có nghĩa là những quốc gia lâm vào tuyệt cảnh cần phải cải cách, chỉ có cải cách mới có hy vọng. Kinh nghiệm 20 năm nhất là bài học của cách mạng văn hóa cho Đảng Tiểu Bình thấy rằng, Trung Quốc không cải cách thì không có đường ra, không cải cách thì chỉ có con đường chết. Xã hội Trung Quốc trong thời gian 20 năm từ 1958 đến 1978 trên thực tế ở vào trạng thái đình trệ và quanh quẩn Nền kinh tế nhà nước và đời sống nhân dân không phát triển và nâng cao được bao nhiêu khoảng cách với các nước phát triển trên thế giới ngày càng xa. Đảng nói tình hình này mà không cải cách thì có được không? Nếu không có sự cực đoan của cách mạng văn hóa thì khó nói có sự cải cách của đảng Tiểu Bình hay không? Dù cho có thì e rằng cũng không thể có quyết tâm và hành động mạnh như vậy. Tai nạn của cách mạng văn hóa đã tạo nên trong ý thức người ta cái cảm giác về nguy cơ không cải cách không được. Đảng đáp ứng yêu cầu của lịch sử, lợi dụng những động lực to lớn do phản tác dụng của cách mạng văn hóa đem lại, lựa theo tình thế xoay chuyển toàn bộ tình hình, dứt khoát tiến hành một loạt biện pháp cải cách cực kỳ phong phú. Trong mấy năm ngắn ngủi đã khai sáng nên một cục diện khởi sắc. Cục diện mới đã tạo ra thời cơ chuyển biến mà Hội nghị Trung ương lần thứ ba, khóa 11 là cột mốc. Hội nghị này đã hoàn thành cuộc chuyển biến lần thứ ba trong lịch sử đương đại Trung Quốc. Từ lấy đấu tranh giai cấp là chủ yếu đến lấy phát triển lực lượng sản xuất làm trung tâm từ đóng cửa chuyển sang mở cửa từ bảo thủ sang cải cách về các mặt. Đảng đã khái quát chính sách mới từ sau hội nghị toàn thể trung ương lần thứ ba bằng 8 chữ. Đối nội cải cách đối ngoại mở cửa, gọi chung là cải cách. Cuộc cải cách về hai mặt đối nội cải cách làm sống động và đối ngoại cải cách mở cửa là kết quả tất nhiên của việc di chuyển trọng điểm chiến lược lại là biện pháp tất yếu bảo đảm cho sự di chuyển đó. Tại sao Trung Quốc phải cải cách và mở cửa? Đó là kết luận tổng kết từ quá khứ của đảng cũng là căn cứ để ông thiết kế cho tương lai. Đến cuối thế kỷ này sẽ tăng gấp 4 lần, đạt tới trình độ vừa phải, đến giữa thế kỷ sau lại tăng gấp 4 lần nữa đạt tới trình độ một nước phát triển trung bình trong 70 năm vượt qua hai bước lớn, giá trị sản lượng bình quân đầu người tăng 16 lần. Mục tiêu hùng vị đó, dựa vào cái gì? Dựa vào cải cách mở cửa. Không có sự bảo đảm của cái cách mở cửa thì hiện đại hóa chỉ là lời nói xuông. Dùng con mắt của thế giới để nhìn khoảng cách và mục tiêu của Trung Quốc lại càng thấy như vậy. Trung Quốc đạt tới trình độ của nước phát triển trung bình có nghĩa là đã bước vào hàng ngũ tiên tiến của thế giới trở thành một vai trò chính trong hoạt động kinh tế thế giới. Nhưng trước mắt thị trường thế giới đã bị những nước phát triển và tương đối phát triển chiếm lĩnh. Những nước lạc hậu như Trung Quốc muốn phấn đấu vượt lên thật không dễ dàng. Nếu không có những biện pháp đặc biệt làm sống động kinh tế bên trong và mở cửa ra bên ngoài thì không thể cạnh tranh với người ta được. Ông Đảng hy vọng cải cách mở cửa có thể đưa tới một nước Trung Quốc mới dân chủ giàu mạnh. Ông gắng sức thực hiện cải cách mở cửa để biến giấc mộng cường quốc thành hiện thực gọi cải cách và mở cửa là cái quyết định vận mệnh của Trung Quốc. Những chữ đó đúng là có một ma lực to lớn đặng dự tính thông qua cải cách nội bộ sẽ quét sạch mọi chướng ngại trên đường phát triển sức sản xuất phát huy tính tích cực của một tỷ dân, đó là khai thác tiềm lực nội bộ. Thông qua mở cửa ra bên ngoài, tiếp thu khoa học kỹ thuật cũng như kinh nghiệm quản lý tiên tiến của thế giới, tiếp thu thành quả của nhân loại. Ông tin rằng, nhiệt tình sáng tạo của một tỷ dân Trung Quốc cộng với kinh nghiệm thành công của toàn nhân loại nhất định sẽ làm cho kinh tế Trung Quốc xuất hiện kỳ tích. Mấy chục năm trước cải cách đã hình thành thể chế kinh tế chính trị và quan niệm tư tưởng cứng nhắc. Có nghĩa là sự cải cách của đảng không những phải giải phóng sức sản xuất mà còn động chạm tới quan hệ sản xuất và thượng tầng kiến trúc xã hội chủ nghĩa. Về sứ mạng của cải cách David Trương nói, so với các nhà cải cách của các vương chiều thời cổ chế độ xã hội chủ nghĩa của đảng Tiểu Bình đã khôi phục sức sống ở Trung Quốc. Muốn cho đảng Cộng sản và chủ nghĩa xã hội tồn tại ở Trung Quốc thì không thể thiếu sự cải cách của đảng. Cuộc cải cách và mở cửa trong mười mấy năm đã giành được thành tựu khiến thế giới chăm chú theo dõi. Tổng sản phẩm quốc dân năm 1991 là 1958 tỷ nhân dân tệ tính theo tỷ giá bằng 2,92 lần năm 1978, bình quân mỗi năm tăng 8,6%. Tốc độ này bằng tốc độ của 4 con rồng nhỏ châu Á trong những năm 80, bằng tốc độ của Nhật Bản trong thời kỳ 1956 đến 1977. Như vậy, việc cải cách mở cửa của Đảng Búng là con đường cường quốc hưng bang. Giữ vững bốn nguyên tắc cơ bản. Ngày 13 tháng 12 năm 1978, tại Hội nghị toàn thể Trung ương lần thứ ba khóa 11, Đảng Tiểu Bình đã phát biểu bài nói quan trọng đánh dấu việc Trung Quốc bước vào thời kỳ mới với nhan đề. Giải phóng tư tưởng thực sự cầu thị đoàn kết nhất trí, nhìn về phía trước. Nội dung chính là kêu gọi giải phóng tư tưởng phát huy dân chủ cải cách mở cửa. Ba tháng rưỡi sau, ngày 30 tháng 3 năm 1979, Đảng lại nói trong hội nghị công tác lý luận một bài nói quan trọng, giữ vững bốn nguyên tắc cơ bản, dài gấp đôi bài nói lần trước, trung tâm là nhấn mạnh bốn điều. Một là phải giữ vững con đường xã hội chủ nghĩa. Hai là phải giữ vững chuyên chính vô sản. Ba là phải giữ vững sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Bốn là phải giữ vững chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông. Đặng nói, bốn nguyên tắc đó, không phải là cái gì mới. Năm 1957, Mao Trạch Đông trong một bài nói nổi tiếng bàn về xử lý đúng đắn mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân đã trịnh trọng nêu ra phương châm trăm hoa đua nở. Khoảng bốn tháng sau, tình hình phát sinh biến hóa, nảy ra rất nhiều cỏ độc. Thế là Mao lại công bố bài nói đã được sửa đổi, đặc biệt nhấn mạnh sáu tiêu chuẩn chính trị để phân biệt hoa thơm và cỏ độc. Bốn nguyên tắc của đảng có ba nguyên tắc rút từ sáu tiêu chuẩn của Mao Trạch Đông, chỉ có nguyên tắc giữ vững chủ nghĩa Mark Lenin tư thưởng Mao Trạch Đông là do đảng mới thêm vào. Nguyên nhân xuất hiện sự khác biệt đó là do Mao và đảng đứng trước tình hình khác nhau. Sáu tiêu chuẩn của Mao là nhằm vào phái hữu và bản thân Mao đã là tư thưởng Mao Trạch Đông, không cần đề giữ vững tư thưởng Mao Trạch Đông. Đảng ngoài việc phải phản kích lại sự thách thức của phái hữu còn phải đối phó với sự gây khó khăn của phái tả. Phái tả chỉ trích chính sách cải cách của đảng từ sau hội nghị toàn thể trung ương 3 là đi ngược lại chủ nghĩa mác Lenin tư tưởng Mao Trạch Đông. Đảng coi chủ nghĩa mác Lenin tư tưởng Mao Trạch Đông là một trong bốn nguyên tắc phải giữ vững, không những là cần thiết để đối phó với phái hữu mà cũng là đề thước vũ khí của phái tả. Nếu không đề ra điều đó, thì phái tả sẽ lấy nguy cơ tấn công của phái hữu trong xã hội ép đảng. Hãy xem, đấy là những việc này sinh do việc cải cách mở cửa của anh thậm chí họ còn có thể ghép những quan điểm chống Mao Trạch Đông trong xã hội vào với đặng khiến đặng không gỡ ra được. đương nhiên, đặng ra sức nhấn mạnh những điều không có gì là mới đó chủ yếu là để đối phó với phái hữu đã hoài nghi thậm chí công khai phản đối bốn nguyên tắc cơ bản từ sau hội nghị toàn thể trung ương lần thứ ba. Về sau, đặng gọi tư trào đó là tự do hóa tư sản, cho rằng mấy lần học sinh gây rối và làm dung chuyển chính trị đó là tự do hóa chính trị. Nếu không chế áp thì sẽ phát triển rất mạnh, đến lúc đó sẽ khó dẹp được có khả năng đưa Trung Quốc trở lại thời động loạn của cách mạng văn hóa. Như vậy thì con tàu hiện đại hóa do đảng cầm lái không thể cập bến, và e rằng vừa khởi hành đã bị lật. Đảng hy vọng dùng bốn nguyên tắc cơ bản để ngăn cản tự do hóa tư sản và tránh khỏi nguy cơ đó. Cần giữ vững bốn nguyên tắc cơ bản, điểm này không có gì phải bàn cãi. Nhưng giữ vững như thế nào, lại cần phải nghiên cứu. Đảng chống lại việc giữ vững theo lối tả, vì lối giữ vững đó chủ trương dập khuôn như cũ, bảo thủ mọi cách làm cũ chỉ là con đường chết. Sự giữ vững của Đảng là giữ vững và phát triển, giữ vững và cải cách là sự tổng hợp hai mặt giữ vững và sửa đổi nâng cao. Theo phương pháp giữ vững đó, Đảng nhấn mạnh giữ vững bốn nguyên tắc cơ bản không phải là muốn thu hẹp cải cách và mở cửa. Mà ngược lại, ông cho rằng làm như vậy là để quán triệt chấp hành chính sách cải cách và mở cửa được thuận lợi, là chính sách cần thiết phải áp dụng. Đảng nhấn mạnh, nếu không thực hiện những nguyên tắc đó thì cải cách mở cửa chiến lược đi ba bước bốn hiện đại hóa tất cả đều tan thành mây khói. Đảng hiểu rằng nếu cải cách càng mạnh thì chấn động xã hội sẽ càng lớn, do đó càng cần có một nhân tố điều tiết khống chế. So sánh với cải cách của Goppechop ở Liên Xô, những mưu lực đó của đảng tỏ rõ sự sáng suốt của một chính khách lão luyện. Cần giữ vững là điều không có gì phải nghi ngờ, nhưng giữ vững những nội dung cụ thể gì thì lại cần căn cứ vào tình hình cụ thể. Đặng nói một loạt các phương châm chính sách từ Hội nghị toàn thể trung ương 3 đến nay là giữ vững bốn nguyên tắc cơ bản. Để ngầm nói, giữ vững chính sách trung tâm mà đặng đề ra từ Hội nghị toàn thể trung ương 3 là giữ vững cải cách mở cửa. Giữ vững bốn nguyên tắc cơ bản như vậy, không những không hạn chế cải cách mở cửa mà còn có tác dụng tích cực đối với cải cách mở cửa. Phương thức xử lý đó của đảng so với phương pháp sai của Mao là thu, sau khi phóng có sức thuyết phục lớn hơn nhiều. Xem ra, mục đích đề ra, bốn giữ vững của đảng không phải nhằm quy định có những mặt nào không được thay đổi, mà là để tỏ rõ một thái độ. Cải cách của chúng ta là có nguyên tắc không được làm lộn xộn. Còn bản thân nguyên tắc là thế nào, có những nội dung cụ thể gì thì là thứ yếu. Trên thực tế, rất ít có nguyên tắc nào quy định rõ là không được thay đổi. Chủ nghĩa Mác Lenin, tư tưởng Mao Trạch Đông cần phải giữ vững, nhưng cần thực sự cầu thị, theo nguyên tắc thực sự cầu thị thì không có khuôn mẫu cứng nhắc nào không cho phép thay đổi. Chủ nghĩa xã hội theo Đảng có hai điều không được dao động tức chế độ công hữu và cùng giàu có. Nhưng giữ vững chế độ công hữu là chủ yếu không bài trừ sự tồn tại của các thành phần phi công hữu như xí nghiệp tam tư. Tức 3 loại xí nghiệp Trung Quốc và nước ngoài chung vốn đầu tư Trung Quốc và nước ngoài hợp tác kinh doanh, nước ngoài bỏ vốn toàn bộ và xí nghiệp tư doanh. Giữ vững cùng làm giàu cần phải cho phép một số người làm giàu trước. Chuyên chính vô sản chỉ hạn chế đối tượng vào những kẻ phạm pháp theo pháp luật hiện hành thì rất dễ giữ vững. Cuối cùng đảng đã nói ra điều bí mật của mình, hạt nhân của 4 giữ vững là giữ vững sự lãnh đạo của đảng. Điều này được coi là chỉ thị cương quyết đặng còn nhớ rất rõ hậu quả nghiêm trọng do cơ quan lãnh đạo đảng các cấp lâm vào tình trạng tê liệt trong cách mạng văn hóa. Ông lo lắng tự trào tự do hóa lại làm cho các cấp đảng và chính quyền rơi vào tình trạng không thể hành động được. Kiên quyết phản đối tách rời sự lãnh đạo của đảng mà ca ngợi tính tự phát của quần chúng công kích mạnh mẽ hành vi đòi dân chủ bỏ qua các đảng ủy. Nếu lại cho phép một số người bỏ qua các đảng ủy, gây rối khắp nơi thì sẽ làm cho bốn hiện đại tiêu tan. Đương nhiên cần cải tiến sự lãnh đạo của Đảng. Nhưng làm thế nào, làm những cái gì cũng đều phải tiến hành dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đảng Nêu nổi bật chính sách của Hội nghị toàn thể trung ương 3 và sự lãnh đạo của Đảng, hai điểm đó tỏ rõ mục đích. Ông Nêu 4 giữ vững là để bảo vệ tính quyền uy của chính sách hiện hành và lãnh đạo hiện hành tỏ rõ việc cải cách của Đảng là cuộc cải cách có lãnh đạo có trật tự từ trên xuống dưới. Tỏ rõ ông muốn dựa vào quyền uy chính trị mạnh mẽ để thúc đẩy cải cách đồng thời bảo đảm cho cải cách không bị lực càn của thực tiễn cải cách phá hoại. Theo cách suy nghĩ của đảng bản thân cải cách là không hạn chế cái gì cũng có thể cải cách nhưng chỉ có một điều. Phải tiến hành có sự lãnh đạo có kế hoạch không được làm liều không được rối loạn. Sự làm liều không lãnh đạo là tự do hóa tiêu sàn. Mọi người dần dần hiểu rõ hai điểm chủ yếu của đảng. Một là những vấn đề quan trọng phải nhất trí với Trung ương cuối cùng là với Đảng. Hai là nói ít làm nhiều, hoặc chỉ làm mà không nói. Như vậy, sẽ thỏa mãn yêu cầu của Đảng đối với giữ vững bốn nguyên tắc cơ bản. Tác dụng thương hỗ giữa bốn giữ vững với cải cách mở cửa dần dần hiện ra một xu thế. Về chính trị phải ổn định đoàn kết về kinh tế tận lượng mở cửa. Đó là nguyên nhân để công cuộc cải cách của Trung Quốc không đi theo con đường của Liên Xô. Nhưng cũng tích lũy một vấn đề, khiến cải cách thể chế chính trị đi chậm hơn cải cách kinh tế, thậm chí hạn chế tiến trình cải cách kinh tế. Đảng hy vọng dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng sẽ tiến hành toàn diện việc cải cách xã hội, bao gồm việc cải cách thể chế lãnh đạo của Đảng. Hành quả cuối cùng của toàn bộ cuộc cải cách đều quyết định bởi bước đi này sẽ diễn ra như thế nào. Anh Hùng Chuyển xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết phần 7 cuốn sách Ngo lực Đảng Tiểu Bình. Các bạn đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhé.